Trường 211, tình hình chiến đấu kịch liệt. Chờ khi ông ta nhìn kỹ rồi thì trả lại với vẻ vô cùng cung kính, còn cúi người 90 độ chào cô rồi mới vô cùng kích động mà nói, có thể tiếp đãi cô là sự vinh hạnh của tôi. Ông ta nói xong rồi quay đầu trừng mắt với đám nhân viên đang trợn mắt há mồm, không có mắt nhìn người kia còn không mau đi rót trà cho khác. Ông ta đợi vài giây đồng hồ mà vẫn chưa thấy ai động đẩy thì mới phát hiện bầu không khí này có chút không đúng. Ông ta quay đầu lại với vẻ mặt vô cùng khó coi, Lý Phỉ Phi có phải là cô lại tạo ra rắc rối cho tôi đúng không? Đây chính là khách hàng cầm thẻ VIP, là tượng trưng cho người kia cho dù ai tiếp đãi tấm thẻ này đều hẳn không thể cúng bái người cầm thẻ. Đừng nói là hai người nhân viên ngu xuẩn này của ông ta đã làm ra chuyện ngu ngốc gì rồi nhé. Sắc mặt của Lý Phi Phi trắng bệch như tờ giấy cô ta há to miệng nhưng nói không nên lời cô ta không ngờ rằng tấm thẻ này là thật. Khi Lý Phi Phi nghĩ tới việc mình đã làm mít lòng chủ nhân của tấm thẻ này thì hai cái đồi cũng bắt đầu run dày. Trần Hạ Thu Phương còn vui vẻ tốt bụng giải thích thay Lý Phi Phi rằng quản lý cũng không có gì đâu. Nhân viên của ông nói là tấm thẻ VIP của chúng tôi là giả, không mua nổi bộ quần áo rẻ nhất trong tiệm các ông. Chúng ta vẫn nên đi thì tốt hơn nhược vũ ạ, để cho người ta đỡ phải báo cảnh sát. Cô ấy nhắc lại những lời Lý Phi Phi vừa nói. Tôi, tôi, Lý Phi Phi ấp úng nửa ngày trời cũng chẳng nói được gì, nét mặt của cô ta thay đổi cũng đã chứng minh những gì Trần Hạ Thu Phương nói là đúng, gương mặt mập mạp của quản lý nhăn nhúm lại ngay lập tức, ông ta tức giận mà mắng to tôi đã sớm biết cô là một người không chính trực mà, bây giờ còn dám nói lời như thế nữa đấy. Lý Phi Phi, cô cút đi, cô đã bị sa thải rồi. Quản lý la mắng Lý Phi Phi xong thì quay đầu lại biến thành Phật si Lạc cười ha hả như cũ, cô gì ơi. Xin lỗi cô, là do tiệm chúng tôi dạy nhân viên không nghiêm, xin lỗi vì đã khiến cho cô có một trải nghiệm xấu. Công việc này là do nhà Lý Phi Phi tìm mối quan hệ đưa cô ta vào làm chính là vì để cho cô ta có thể quen được nhiều người có tiền. Có thể tìm được một cậu ấm nhà giàu mà gà. Nhưng từ giờ thì giấc mộng chim sẻ biến phượng hoàng của cô ta đã vỡ tan. Quản lý ơi tôi biết sai rồi, tôi xin ông đừng đuổi tôi mà. Cầu xin tôi thì có ích gì cô gây ra chuyện lớn như thế này thì sa thải đã là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy. Mặc dù ngoài miệng quản lý nói như thế nhưng ánh mắt ông ta vẫn luôn nhìn về phía hạ nhược vũ, dường như đang cố ý làm cho cô xem. Lý phỉ phỉ cũng hiểu ngay, cô ta ra vẻ đáng thương rồi nói, xin lỗi cô tôi cũng không phải là cố ý. Cô không cố ý thì chính là có ý rồi đúng không? Trần Hạ thu phương phản bác lại. Đột nhiên Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút không thú vì, vì sao lại phải cực một lần mua xuống mấy thứ kia chứ, cô nói. Không phải là cậu muốn đi thăm nhà tôi à Thu Phương, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, cậu ở tầng bao nhiêu? Trần Hạ Thu Phương nghe xong thì truyền hứng thú ngay lập tức, cô ấy cũng chẳng thèm để ý tới vẻ mặt của mấy người kia mà trực tiếp đi theo Hạ Nhược Vũ ra ngoài. Ở tầng 66 tầm mắt cũng không tệ lắm. Mẹ ơi, tầng cao nhất cơ à, mau dẫn tôi lên xem. Quản lý nghe được 4 chữ tầng 66, thì giật thoát tim cả người ông ta bắt đầu trao đảo. Có lẽ tất cả mọi người đều không biết người ở tầng 66 là ai, chỉ có một số ít biết. Đó chính là người đại biểu cho quyền lực và tiền tài ở thành phố Đà Nẵng này, làm mít lòng người phụ nữ của anh thì đừng hòng làm ăn ở chỗ này nữa. Mấy cô nhân viên kia thấy mặt quản lý của mình trắng bệch không còn chút máu thì vội vàng vây lại hỏi thăm quản lý, quản lý ơi ông sao thế? Cô gái lúc nãy là ai, vì sao ông lại sợ cô ta đến thế chứ? Tấm thẻ VIP đó là thật à? Tòi đời rồi, mọi thứ đều xong rồi. Tương lai của tôi đều bị đám người có tầm. Nhìn hạn hẹp như các cô dẫm nát rồi. Quản lý con người lại, ông ta chỉ hy vọng rằng người phụ nữ vừa nãy không nói chuyện này với người kia. Nếu không thì bọn họ thật sự xong đời. Nhưng chút hy vọng cuối cùng trong lòng ông ta cũng bị người chọc thùng. Không cần tôi nói nhiều, hẳn là ông cũng biết nên làm như thế nào nhỉ. Tình giang cũng không rời đi ngay lập tức mà là ở lại giải quyết hậu quả. Những người khác không nhận ra tỉnh Giang là ai, nhưng lúc quản lý tham gia tiệc rượu thì từng thấy anh ta đi bên cạnh người kia. Mặt ông ta cắt không còn chút máu, cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu mà gật đầu tôi hiểu rồi. Tôi cho ông thời gian 2 ngày, tình Giang để lại một câu nói rồi dẫn người đuổi theo hạ nhược vũ nơi xa. Tên Mập Mạp này nên cảm thấy may mắn vì hôm nay người đi theo cô Vũ là Tinh Giang Anh, nếu đổi thành cậu cả thì chắc chắn sẽ không xử lý dễ dàng như thế. Bọn họ vừa đi thì ông Mập Mạp kia trực tiếp ngồi bệt xuống đất cả người ông ta như mất hết sức lực, không còn chút tinh thần nào. Hạ Nhược Vũ không biết rằng, chưa tới 2 ngày là cái cửa hàng đó đã đổi biển hiểu. Sau khi Mạc Du Hải biết chuyện này thì bảng hiểu cũ mãi mãi không thể xuất hiện trong thành phố Đà Nẵng nữa. Anh chính là có quyền lợi đáng sợ như thế đấy. Một nhãn hiệu đóng quân ở quốc tế rất lâu đời nhưng anh có thể khiến cho nó biết mất chỉ trong vài ngày. Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương lên lầu, cô điền mật mã vào cửa vừa được mở ra thì Trần Hạ Thu Phương đã sợ ngây người bởi kiến trúc và cách trang trí bên trong. Cô ấy không ngừng thốt lên từng tiếng kinh ngạc như người ở quê mới lên. Nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, y như lúc hạ nhược vũ mới tới đây. Sờ một chút bên trái rồi lại sờ bên phải một chút mắt muốn hoa cả đi. Tỉnh Giang nhìn cô gái kiên nằm ở đây một chút ngồi ở kia một chút lo nhoi như một con khỉ thì trong ánh mắt anh ta có chút ghét bỏ. Đúng lúc Trần Hạ Thu Phương nhìn thấy được cô ấy không hề có chút khách sao nào mà chừng anh ta một cái, sao chưa từng thấy người đẹp à. Nhìn đi, nhìn đủ chưa? Tình Giang im lặng rời mắt đi, không nói tiếng nào. Tôi dẫn cậu lên lầu xem một chút đi Thu Phương. Hạ Nhược Vũ thấy bầu không khí giữa hai người có chút gay gắt nên vội hướng chủ đề sang chỗ khác. Hạ Nhược Vũ còn cảm thấy kỳ quái trong lòng, tính cách của tình giang rất lạnh lùng, tại sao lại hay đối đầu với bạn thân của cô thế nhỉ? Chẳng lẽ hai người đó thuộc giảng không đánh không quen nhỉ? Chật chật đúng thật là, Hạ Nhược Vũ đã quên rằng lúc trước cô còn từng định giới thiệu Trần Hạ Thu Phương cho Kiều Duy Nam. Trần Hạ Thu Phương hừ tinh giang một cái rồi lên lầu theo Hạ Nhược Vũ. Tầm nhìn của lầu hai càng thêm rộng rãi, tất cả đều là phòng kín, cô ấy nhàm chán đầy cửa phòng này, phòng kia nhìn xem. Cho đến khi Trần Hạ Thu Phương chạm tay vào một cửa phòng nào đó thì Hạ Nhược Vũ lập tức vọt tới cầm chặt lấy tay cô ấy rồi nói, trong này không có gì để nhìn đâu Thu Phương, tôi dẫn cậu xuống dưới uống thứ gì đó nhé. À thế à thế cũng được, Trần Hạ Thu Phương nhìn vẻ mặt có chút đỏ ửng đáng nghi của Hạ Nhược Vũ, cô ấy giả vờ như định buông tay. Hạ Nhược Vũ còn chưa kịp thở vào thì đột nhiên Trần Hạ Thu Phương đã dùng sức đẩy cửa phòng ra. Trên mặt đất là mảnh quần áo rải rác lại còn có mấy thứ khó mà miêu tả thêm vào đó là cái giường nước mềm mại kia. Trần Hạ Thu Phương hiểu ngay lập tức cô ấy nở một nụ cười xấu xa rồi nói xem ra là tình hình chiến đấu ngày hôm qua rất kịch liệt nhỉ. Nhược Vũ hôm nay cậu còn có thể đứng dậy đi dạo phố với tôi đúng là khổ cho cậu rồi. Hạ nhược vũ vội vàng đóng cửa phòng lại, giả vờ bình tĩnh rồi bắt đầu nói hưu nói vượn tôi không biết cậu đang nói cái gì. Không biết thì cậu đỏ mặt làm gì. Mặt của hạ nhược vũ đỏ như lửa nóng, nhìn qua còn tưởng có thể trực tiếp dán chứng trên đó thế mà lại còn giả vờ không biết cô ấy đang nói cái gì nữa chứ. chương 212, cuộc điện thoại của dì tiêu. Hạ Nhược Vũ không dám nhìn thẳng vào trần Hạ Thu Phương, cô giả vờ bình tĩnh xuống lầu, nhưng mang tay đã đỏ thấu. Sáng nay vội quá nên quên dọn dẹp cô không ngờ rằng Thu Phương sẽ đẩy cửa. Ra xem, xấu hổ chết mất. Buổi tối, khi Mạc Du Hải trở về thì Hạ Nhược Vũ vẫn luôn phụng phịu với anh. Mạc Du Hải nhìn về phía Tinh Giang, Tinh Giang mấp máy môi, phòng ngủ ấy. Cuối cùng thì mặc dù hải cũng đã hiểu cô đang giận anh đây mà. Anh nháy mắt với tinh giang, anh ta gật đầu cung kính rồi đi ra ngoài. Kết quả cuối cùng là hạ nhược vũ bị kéo về giường diễn thêm mấy tập yêu tinh đánh nhau. Nữa cái gì mà không vừa lòng, khó chịu đều bị phá thành từng mảnh nhỏ. Chỉ còn lại dên gì cầu xin xa thứ. Cầm thú, người hạ nhược vũ trần trùng trục nằm đó quấn khăn cô lầm bầm. Một tay mặc dù hải chống cằm anh dùng một loại tư thế vô cùng lười biếm nhìn cô, giọng nói sau khi được thỏa mãn trở nên khàn khàn em đang nói gì thế. Không có gì em muốn đi ngủ. Hạ nhược vụ kéo chăn trùm lên đầu rồi bắt đầu giả chết cô cũng không dám gây chuyện với con sư tử hung dữ này. Đây chính là thú giữ sổng chuồng. Mặc dù hải cười cười nhưng cũng không trả lời. Anh duỗi cánh tay dài của mình ra rồi ôm cô gái nhỏ nhắn kia vào lòng theo thói quen. Anh cảm nhận được sự cứng đờ của cô thì nhếch miệng nói, "Yên tâm, anh không làm gì em nữa đâu, trừ khi em muốn." "Không không, em không muốn, em chỉ muốn đi ngủ thôi." Hạ Nhược Vũ vội vàng lắc đầu. Giọng nói của người đàn ông hiện rõ sự tiếc nuối, "Vậy thì ngủ đi." Trong lòng Hạ Nhược Vũ đang gào thét tiếc nuối cái quỷ vừa về chưa tới nửa tiếng thì đã kéo cô lên giường đánh nhau ba tiếng đồng hồ còn chưa đủ hay sao mà tiếp tục nếu tiếp tục thì chẳng khác nào tiễn cái mạng già này của cô đi chứ suốt cả đêm hạ nhược vũ cứ mơ lặp đi lặp lại một giấc mộng trong giấc mơ đó mặc dù hải biến thành một trái cà tím siêu to khổng lồ đuổi theo cô cứ kêu lên cô mau ăn đi hại cô ngay cả mơ cũng không được thoải mái chạy cả một đêm dài buổi sáng tỉnh dậy Hạ Nhược Vũ thấy cả người mình đều đau nhức, đúng như kiểu vừa tham gia chạy đường dài vậy. Chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu rồi, chỉ có một tờ giấy ghi chú được đặt trên tủ đầu giường. Hạ Nhược Vũ nhích miệng rồi quay người lấy tờ giấy đó lại. Trên tờ giấy là một hàng chữ rồng bay phượng múa, mỗi một chữ đều vô cùng mạnh mẽ, giống như tính cách của người nào đó vậy. Người đó vốn đã bá đạo, ngay cả chữ viết cũng y như vậy. Tối về ăn cơm ư, ăn cơm gì, đừng nói là về nhà họ mặc nhé. Cô đã chịu đựng quá đủ cái bầu không khí kỳ quái ở nhà họ mặc rồi. Có thể từ chối không nhỉ. Hạ nhược vũ thuận tay định vò tờ giấy lại rồi ném đi theo bản năng. Nhưng sau đó dường như cô lại nghĩ tới điều gì cô lấy tờ giấy đó lại rồi bỏ vào ngăn kéo bên cạnh mình. Làm xong những thứ này thì hạ nhược vũ mới bắt đầu nằm dài ra. Da. Nhưng có người thấy cô nằm quá thoải mái nên khó chịu. Hạ nhược vũ nằm chưa tới 5 phút thì điện thoại của cô đã vang lên. Hạ nhược vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Cô lấy điện thoại tới rồi trực tiếp nhấn kết nối. Alo ai vậy? Là tôi. Hạ nhược vũ nghe được giọng của đầu dây bên kia thì vội vàng ngồi bật dậy Cô nâng tinh thần lên trong giọng nói cũng mang theo chút cẩn thận. Là gì Loan à? Sao mẹ của Mạc Du Hải lại gọi điện cho mình chứ? Thế này thì kinh dị quá rồi. trí nhớ của cô Vũ tốt nhỉ? Đó cũng tức là cô đoán đúng rồi. Hạ nhược Vũ nghĩ tới chuyện người ở đầu dây bên kia là mẹ của Mạc Du Hải thì tư thế ngồi cũng không khỏi nghiêm túc lên, dì Loan quá khen rồi. ha ha, cô Vũ không cần phải căng thẳng. Châu Bích Loan nói vô cùng từ tốn. Là tôi điện thoại hơi bất ngờ. Không sao ạ, dì Loan có chuyện gì không ạ? Mặc dù Châu Bích Loan nói chuyện rất khách sáo nhưng không biết tại sao trong lòng Hạ Nhược Vũ lại có một cảm giác rất quái gì không thể nói thành lời. Châu Bích Loan nói hai câu vòng vo rồi bắt đầu bộc lộ mục đích của cuộc điện thoại này, không biết là cô Vũ đây có thời gian để ra ngoài ngồi một chút hay không? Hạ Nhược Vũ hơi sững sờ, nhưng cô vẫn lên tiếng đáp dạ được không phải sáng nay mặc du hải để lời nhắn lại muốn dẫn cô về sao? sao bây giờ mẹ anh lại muốn gặp cô chứ? mười giờ ở quán cà phê bắc ngạn được không? châu bích loan hỏi với giọng trưng cầu ý kiến nhưng thật ra bà ta đã quyết định rồi. hạ nhược vũ cũng không có suy nghĩ gì nhiều cô đã đồng ý ra ngoài thì ngồi đâu cũng giống nhau. vâng cháu sẽ đến đúng giờ. vậy là tốt rồi. Châu Bích Loan trả lời, giọng bà ta rất dịu dàng. Cho tới khi khúc điện thoại thì Hạ Nhược Vũ vẫn còn có chút mơ màng. Mẹ của Mạc Du Hải thật sự gọi điện thoại tới, đầu óc của cô dần dần tỉnh táo lại, vội vàng đi xuống giường nhìn thoáng qua đồng hồ còn chưa tới nửa tiếng là đã đến thời gian hẹn. Cô còn phải rửa mặt trang điểm, thời gian rất gấp gáp. Hạ Nhược Vũ chạy vội vào phòng tắm đánh răng rửa mặt vừa soi gương nhìn bản thân mình. Nhưng cô có chút do dự rằng có nên nói với Mạc Du Hải trước không, dù sao thì đó cũng là mẹ của anh. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu thì đã bị Hạ Nhược Vũ bác bỏ. Dì Loan tự gọi điện thoại tới chắc chắn là không muốn cho Mạc Du Hải biết, nếu như cô nói thì lại nhiều chuyện quá. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ vẫn quyết định không nói cho Mạc Du Hải biết, hôm nay Tinh Giang cũng đã có việc đi ra ngoài, chỉ có mỗi cô ở nhà mà thôi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Hạ Nhược Vũ đi gặp mẹ của Mạc Du Hải, nhưng chuyện ăn cơm hôm đó cũng chẳng hề vui vẻ chút nào. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp riêng nhau. Trong lòng cô còn có một chút căng thẳng không nói được thành lời, giống như con dâu mới lần đầu gặp mẹ chồng vậy. Hạ Nhược Vũ bị ý nghĩ trong lòng mình làm ngẩn người, trong thời gian suy nghĩ lung tung thì xe đã đi tới nơi hẹn gặp mặt. Hạ Nhược Vũ thấy đã sắp tới giờ hẹn cô vội vàng xuống xe rồi đi nhanh vào quán cà phê. Từ phía xa đã thấy một người phụ nữ trung niên nhã nhặn lịch sử, bà ta mặc một bộ váy màu nhạt ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Mỗi một hành động của Châu Bích Loan đều thể hiện rõ phong thái của bà chủ nhà giàu. Hạ Nhược Vũ không thể không cảm thắn khí chất của mẹ mặc dù hải đúng là tốt thật hơn nữ chăm sóc và giữ gìn làn da rất tốt. Nhìn thoáng qua chỉ còn tưởng bà ta mới 30-40 tuổi. Cô hít sâu một hơi rồi đi tới đó. Cháu xin lỗi vì để dì Loan chờ lâu. Thật ra cô không hề đến trễ, chỉ là đến sát giờ mà thôi. Và lại cô cũng không ngờ rằng dì Loan sẽ tới đúng giờ như vậy. Châu Bích Loan nhếch miệng, bà ta không hề nói mình giận, cũng không hề nói mình không giận. Cô Vũ ngồi đi, đây là do tôi đến sớm. Bà ta dừng một chút rồi vươn ngón tay cầm lấy thìa bạc, nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, bà ta nói rất thản nhiên, từ trước tới giờ tôi không thích để người khác chờ mình. Giọng điệu của Châu Bích Loan nhìn thì như nhẹ nhàng tùy ý, nhưng thật ra nó là một thanh kiếm đâm thẳng vào lòng hạ nhược vũ. Cô tự nhủ với mình rằng đây chỉ là ảo giác, hai người mới chỉ gặp nhau có hai lần. Không có lý do gì để bà ta nhầm vào cô cả. chương Mối quan hệ kỳ quái. Hạ Nhược Vũ tự rót cho mình một cốc nước cũng không chủ động mở lời yên tĩnh ngồi đó. Nếu người ta chủ động bảo cô ra thì không cần cô nói, đối phương cũng sẽ chủ động gọi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng châu bích loan buông thìa của bà ấy xuống, ánh mắt mang theo tia tán thưởng nhìn Hạ Nhược Vũ có diều cũng chỉ trong nháy mắt bà thích người phụ nữ thông minh. Mà không phải những người phụ nữ lanh tranh kia, Hạ Nhược Vũ rất hợp ý bà ấy, chỉ tiếc. Hôm nay tôi không tới vì chuyện của Du Hải. Không phải vì Mạc Du Hải thì còn vì ai? Trong lòng Hạ Nhược Vũ lóe lên, người có thể khiến Châu Bích Loan nhớ tới, ngoại trừ Mạc Du Hải thì cũng chỉ có Mạc Du Uyên cô cũng cảm thấy không cần phải nghe chuyện liên quan đến Mạc Du Uyên Châu Bích Loan nhìn vẻ mặt của cô thì biết cô đã hiểu dụng ý tới hôm nay của bà ấy. Hôm nay tôi tới vì Du Yên. Cháu không rõ ý của gì. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh nhìn về phía bà ấy. Châu Bích Loan chăm sóc rất tốt cho nên mờ bàn tay vẫn đẹp đẽ bóng mượt như tay thiếu nữ. Móng tay được sơn một lớp sơn bóng bảo vệ, dưới ánh đèn trở nên lấp lánh, nhẹ nhàng gõ trên bàn, phát ra tiếng kêu lanh lành. Cô Hà quả nhiên rất thông minh, tôi cũng không cần vòng vo nữa tôi không phản đối cô và Du Hải ở bên nhau. Tôi chỉ có một yêu cầu, hy vọng cô cắt đứt quan hệ không được gặp mặt Hàn công danh nữa. Dì Loan biết Hàn công danh, Hạ Nhược Vũ không thức giận, trong lòng có cơ hơi buồn cười, cô cho là Châu Bích Loan biết con gái của mình hẹn hò với một tên cặn bã thì sẽ cố gắng phản đối, không ngờ lại dung túng như vậy. Điều này trực tiếp phá vỡ sự hiểu biết của cô đối với Châu Bích Loan. Châu Bích Loan cũng vì thức giận, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Mỗi một người đàn ông tiếp cận con gái tôi, tôi đều sẽ tra rõ ràng. Cho nên bà ấy biết Hàn công danh là tên cặn bã, nhưng không chỉ không kéo con gái mình lại còn chờ tay đẩy một cái xuống hố. Hạ Nhược Vũ không tin nổi nhìn bà ấy, vì sao? Dù viên tích là được rồi, Châu Bích Loan không đối mặt với cô, mà hơi cục mắt xuống tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô. Bà ấy đương nhiên biết Hàn công danh là hạng người gì, bà ấy cũng có ngăn cản, nhưng tối qua con gái trở về, không chỉ làm loạn với bà còn lần đầu tiên cầu xin bà vì một tên đàn ông. Dưới mờ u bàn tay đều là thịt bà không đau lòng sau được. Bỏ đi, ra sản sự nghiệp nhà họ mạc lớn, bà cũng không có ý định dùng hôn nhân của con gái để làm thẻ bài củng cố sự nghiệp. Mặc dù Hàn công danh có hơi đào hoa. Năng lực và tướng mạo cũng không có gì chê trách Trừ bỏ chút bệnh vặt cũng không phải không xứng với con gái mình Công thêm thân phận của Hàn công danh có bà trông chừng, Cậu ta cũng không dám làm gì với con gái mình Đây cũng là điểm quan trọng khiến bà đồng ý Hạ Nhược Vũ không biết suy tính của Châu Bích Loan Chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười Tại sao lại có người mẹ như vậy Cô thật sự nghi ngờ, mặc dù Nguyên có thật sự là do bà ấy sinh ra không, có điều nhìn trình độ dung túng thì có lẽ là không ôm sai. Được thôi, gì vui là được cháu và Hàn Công Danh đã lâu không liên lạc chứ nói chỉ là nhìn thấy. Mặc kệ Châu Bích Loan có cho cô gặp Hàn Công Danh hay không, trong lòng cô cũng không có cách nào tha thứ cho Hàn Công Danh. Ý của tôi, có lẽ cô Hà còn chưa hiểu rõ. Châu Bích Loan nhìn chằm chằm cô. Tối nay, Du uyên sẽ đưa Hàn công danh về ăn cơm, ông nội của nó cũng về rồi. Không ngờ hai người đã đến trình độ ra mắt người nhà, phát triển đúng là nhanh chóng, trong lòng hạ nhược vũ thì dĩu cợt ngoài mặt lại không có chút giao động. di Loan, đây không phải là thư cháu có thể quyết định, dù Hàn phải biết đây là tính của Du Hải. Nhắc đến đứa con trai yêu tú kia, nháy mắt Châu Bích Loan liền ngơ ngác, có điều cũng chỉ một giây ngắn ngủi, bà đã khôi phục lại bộ dạng trang nhã, tôi tin cô Hạ sẽ có cách. Châu Bích Loan đúng biết cách đẩy việc, không muốn cô đến nhà họ Mạc lại không muốn nói thẳng với Mạc Du Hải còn định để cô chủ động gánh nó. Cô làm gì tốt bụng như vậy? Xin lỗi gì Loan, cháu không có năng lực này. Hạ Nhược Vũ ngưng một giây, rồi cười vô hại với bà, không thì cháu gọi cho Du Hải nói một tiếng, chắc anh ấy biết ý của gì rồi nhất định sẽ đồng ý và thông cảm. Châu Bích Loan cho là Hạ Nhược Vũ muốn bắt con của mình thì tất nhiên sẽ phải tất công tất kính đối với bà có điều, sau cuộc trò chuyện này, bà cũng đã nhìn ra cô gái này không dễ nắm như Lục Khánh Huyền. Sự dịu dàng trong mắt cũng lạnh đi mấy phần cô hạ đây không bằng lòng sao. Không phải cháu không bằng lòng mà là cháu thực sự không có cách nào thuyết phục Du Hải, cháu nghĩ gì Loan còn hiểu anh ấy hơn so với người khác. Ai chẳng biết giả ngu, hạ nhược vũ liền trực tiếp để mặc Du Hải ra làm bia đỡ. Nói bóng gió cũng rõ ràng, muốn cô không đi thì đơn giản, chỉ cần châu Bích Loan có thể thuyết phục con trai mình. Sự bất mãn trong mắt châu Bích Loan càng thêm nồng đậm cô đang uy hiếp tôi đấy à. Dì Loan làm quá rồi, cháu chưa hề nói một câu uy hiếp nào. Hạ nhược vũ học điệu bộ của bà, ngoài cười mà trong lòng thì không đáp lại. Ánh mắt của châu Bích Loan lạnh đi, có điều được dạy bảo nghiêm ngặt nên vẫn biết thiết chế. Nếu vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng cô Hạ nữa, có điều tôi nghĩ cô Hạ cũng không để ý tôi mời thêm người khác nhỉ. Không cần nói tên, hạ nhược vũ cũng biết người khác mà châu Bích Loan mời là ai cô không quan tâm nói. Đó là nhà của dì Loan, khách thì theo chủ thôi. Biểu cảm như nói, bà muốn mời ai thì mời tôi không quan tâm. Châu Bích Loan bị thái độ thờ ơ của cô làm tức nghẹt, môi mấp máy, lãnh đạm nói. Cô Hạ không đồng ý tôi cũng không miễn cưỡng. hy vọng buổi tối cô Hạ vẫn có thể cười giống như bây giờ. Nói xong đứng dậy, tức giận rời di. Hạ nhược vũ vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Nhìn bóng lưng của Châu Bích Loan biến mất. Đã tới quán cà phê mà không uống thì có hơi thiệt, sau đó cô gọi một tách cà phê, hài lòng hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có. Trong lòng vẫn đang tự hỏi thái độ vừa rồi của mẹ Mạc Du Hải là yêu thương cưng chiều không biết điểm dừng đối với con gái sao, nhưng mà nói nhiều như vậy, ngoại trừ mở đầu, bà ấy chỉ nhắc đến tên Mạc Du Hải một chút. Cuối cùng không nói qua chuyện của anh cho dù là trọng nữ khinh nam cũng không nên dùng thái độ này chứ. Trừ phi, mặc dù Hải không phải là con của Châu Bích Loan. Hạ Nhược Vũ bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình, điện thoại trên bàn đúng lúc rung lên, dòa cô suýt chút nữa làm đồ cà phê, nhìn đến cái tên hiện trên màn hình. Có chút im lặng thật sự nghĩ cái gì thì kệ đó tới, cô đành phải đặt tách cà phê xuống, nhận điện thoại alo. Em đi ra rồi, giọng đàn ông trầm thấp mang theo chút lo lắng lạ thường. Hạ nhược vũ gật đầu, đúng vậy em ra ngoài uống cà phê một chút không được sao. Cô không ngốc đến nỗi nói chuyện chuyện của Châu Bích Loan ra, không nói đến việc Mạc Du Hải có tin hay không, với sức của Châu Bích Loan cô đấu không lại. chương 214, ông cụ Mạc, vị trí, Mạc Du Hải hỏi một cách ngắn gọn, quán cà phê bắc ngàn, nói xong. Điện thoại của cô liền bị người ta quốc máy Cô có chút không hiểu nhìn thoáng qua điện thoại Lật xem một lượt phát hiện ngoại trừ cuộc gọi này được kết nối thì còn có 7-8 cuộc gọi nhỡ nữa Sao cảm thấy dường như mặc dù hải có chút vội vàng Là ảo giác của cô sao Ngẫm nghĩ một chút nhưng không ra được nguyên nhân cho nên cô quyết định từ bỏ Tiếp tục uống cà phê hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh Cô biết mặc dù hải sẽ tới, chỉ là không ngờ tốc độ của anh lại nhanh như vậy. mỉm cười hỏi, một người mà uống hai cốc cà phê à? Đúng vậy, em khát có được không? Chỗ này mặt trời lớn quá, nên em mới đổi sang chỗ đang ngồi thôi. Trong lòng hạ nhược vũ thầm kêu nguy rồi, cô quên bảo người ta bỏ tách cà phê của dì Loan đi, đành phải kiên trì nói dối. Cặp mắt kia của Mạc Du Hải cứ như nhìn thấu hết cả anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô cho dù là ai cũng không chịu nổi, hạ nhược vụ cũng không ngoại lệ, lập tức nói, sao anh nhìn em như vậy, chẳng lẽ em còn có thể hẹn hò với người đàn ông khác được hay sao? Em chẳng dám, Mạc Du Hải cũng không thắc mắc chuyện này thêm nữa. Mặt hạ nhược vũ xanh lại, ngang bướng nói, em có gì mà không dám, không chừng sẽ có ngày em chụp cho anh một cái mũ xanh to đùng, để đỉnh đầu anh xanh một mảng Nói giống như là không ai cần cô vậy, đàn ông theo đuổi cô có thể kéo dài một dãy phố đấy. Nhưng mà cũng kỳ lạ, từ sau khi quen với Mạc Du Hải, không còn một ai theo đuổi cô nữa cả. Quả nhiên Mạc Du Hải có độc độc chết vận đào hoa của cô. Mặc dù Hải nghe cô có ý định trèo tường, mặc dù biết cô chỉ mạnh miệng nhưng nghe xong vẫn thấy cực kỳ khó chịu, xem ra hôm qua anh không cố gắng đủ, khiến em sinh ra tưởng niệm không tốt chờ tối về chúng ta từ từ nghiên cứu thảo luận lại một chút về vấn đề này, được không? Giọng điệu của anh nhẹ nhàng khiến cho cơ thể cô không tự chủ được mà dùng mình một cái cầm thú, đúng là cầm thú. Cô chỉ thuận miệng nói một chút thôi, vì sao còn phải nghiên cứu thảo luận, không cô không muốn nghiên cứu thảo luận gì hết. Vẻ mặt nghiêm lại nói, nói bậy bạ gì đó, sao em có thể là loại người này, em cũng có nguyên tắc, có tham quan, có đạo đức, có lương tâm, là thanh niên tốt của năm, được rồi chuyện này ngừng ở đây. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, sao anh lại đột nhiên chạy tới. Mặc dù Hải không muốn phản bác lại lời ngụy biện của cô còn về phần tại sao tới, đôi mắt anh lấp lóe không giải thích nhiều với cô, sau này nhớ đừng ra ngoài một mình. Nửa tiếng trước anh tìm được manh mối, có điều còn chưa xác định không muốn đánh rắn động cỏ nên không nói cho cô. Hạ nhược vũ lập tức lo lắng, không phải có điều gì nguy hiểm chứ thùng giấy thần bí kia lại xuất hiện được đưa đến cao ốc rồi à. Không chờ anh trả lời cô lại bắt đầu là nhải có đến nhà của em không, ba mẹ em không sao chứ. Không được em phải về xem thế nào. Không cần lo lắng. Mặc dù Hải chỉ nói một câu mà cô đã lo như vậy rồi, nếu để cho cô biết kẻ đứng sau có thể là người cô quen biết thì không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Vậy ý của anh là gì? Vô duyên vô cớ nói một câu kia cho dù là ai cũng sẽ hiểu sai. Mặc dù Hải nhớn mày thả nhiên nói để phòng em ra ngoài quên mang não theo. Em quên mang não theo khi nào, mặc dù hải cái người này, anh chỉ giỏi công kích thôi. Hạ nhược vũ thức giận đến xù lông. Mặc dù hải liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói, là ai không nghe điện thoại. Cô suy nghĩ nhập tâm quá nên quên không được sao. Buổi tối, hạ nhược vũ vẫn bị mặc du hải đưa về nhà, ngay cả câu từ chối cũng không kịp nói. Lần này về, dường như nghiêm cần hơn lần trước nhiều, xe còn chưa vào cửa, hai bên đã đứng đầy bảo vệ. Mặc dù Hải thấy cô nhìn đông nhìn tây thì thản nhiên nói, gần đây thành phố Đà Nẵng có chút không yên ổn. À, hạ nhược vũ không hỏi nhiều, ngồi thẳng người lại. Cô có hơi bối rối, không biết có nên nói chuyện về mặc dù huyên không, không nói thì trong lòng day dứt mà nói ra thì sợ mặc du Hải cảm thấy cô đang chen vào chuyện của người khác. Nhưng mà lương tâm không cho phép cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Nghe nói văn phòng của Thu Phương có một người đồng nghiệp mới tới. Anh biết, Mạc Du Hải biết cô muốn nói gì. Là anh đồng ý, dù uyên tới học tập một chút cũng tốt. Hạ nhược vũ gật đầu cũng không có nhiều chuyện nữa. Cô cho là Mạc Du Hải biết Mạc Du uyên vì theo đổi Hàn công danh nên mới tới cảnh minh, mà Mạc Du Hải chỉ là đồng ý cho Mạc Du uyên đi học hỏi kinh nghiệm. Trong lòng còn cảm thấy kỳ quái và không thể hiểu được nói thế nào thì Hàn Công Danh cũng là bạn trai cũ của cô, đương nhiên điều này không phải trọng điểm, trong điểm là chuyện của Minh Thư, anh là người biết rõ nhất. Vậy mà còn đồng ý cho em gái ở bên cạnh Hàn Công Danh, đúng là người nhà họ mặc đều không thể dùng tư duy của người bình thường mà phán đoán. Trên thực tế, hai người vốn không nói chung một chuyện. Xe lái tới, lập tức có người hầu ra mở cửa cho bọn họ. Hạ Nhược Vũ vẫn cho là bầu không khí trong nhà họ Mạc rất nghiêm cần, yên tĩnh khiến cho người ta thấy khó chịu, có lẽ là do tính cách của bọn họ nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Có điều hôm nay gặp một người khiến cô thay đổi nhận biết của bản thân. Mạc Thủ Nghiêm cũng chính là ông nội của Mạc Du Hải, là một ông lão trừng 70, tóc bạc trắng, tinh thần khỏe mạnh, cặp mắt già nua vẫn sáng loáng. Lúc cười lên, dâu lắc lắc giống như một con dê rừng già. Cuối cùng cháu cũng chịu đưa cháu dâu tới. Ông cụ vừa cất lời, suýt chút nữa khiến hạ nhược vũ bị sặc. May mà cô còn chưa kịp uống nước, không thì nhất định sẽ phun lên mặt Mạc Du Hải. Mạc Du Hải nói quan hệ của bọn họ với người trong gia đình từ bao giờ. Sao không nói trước với cô một tiếng? Mạc Du Hải dường như đã sớm tạo thành thói quen, giọng điệu thản nhiên nói. Ông nội đây là Hạ Nhược Vũ, không giải thích cũng không thừa nhận, nhưng có vẻ đồng tình với ông cụ nhiều hơn. chương 215, lễ gặp mặt, mắt mạc thủ nghiêm lué lên, cháu trai của mình kiêu ngạo lạnh lùng thế nào, ông rất rõ, vốn chỉ muốn thăm dò thái độ của anh một chút, không ngờ anh sẽ chủ động giới thiệu như vậy. Xem ra là thật sự quan tâm trong lòng, nhìn bộ dạng có hơi ngốc nghếch của Hạ Nhược Vũ thì cảm thấy thú vị. Tiểu Vũ, sao cháu lại coi trọng thằng nhóc này chứ? Ông nội mạc, ông đừng hiểu làm cháu không phải là cô không nói lên lời trên lý thuyết. Hai người đã nhận giấy chứng nhận hơn mấy tháng, cô cũng coi như là vợ của anh. Nhưng Hạ Nhược Vũ nghĩ thế nào cũng cảm thấy bối rối. Cô Hạ tới rồi à, mau vào trong ngồi đi. Nếu như không phải buổi trưa vừa gặp Châu Bích Loan. Hạ nhược vũ nhất định sẽ cho rằng người phụ nữ trước mặt dịu dàng ôn nhu cũng may là trí nhớ của cô luôn rất tốt. Vâng Dì Loan, hai người tự nhiên trò chuyện vài câu, nhìn qua trông rất hài hòa, chỉ có bản thân mỗi người biết là đang diễn trò. Gừng càng già càng cay, buổi chiều châu Bích Loan bị làm cho tức giận rời đi, buổi tối lại có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện. Bình thường với cô. Nếu là cô thì tuyệt đối không thể làm được đến mức này. Lần đầu tiên gặp mặt người ta, mẹ chồng tương lai như con chẳng lẽ không có dấu hiệu gì à, mặc thủ nghiêm có hơi không vui nói, biểu tình kia rõ ràng nó châu Bích Loan thân là trưởng bối mà không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Châu Bích Loan bị ba chồng nói một câu, cũng không tức giận cười đáp ba nói đúng lắm. Nói xong liền tháo chiếc vòng ngọc bích trên tay xuống muốn đeo cho hạ nhược vũ. Hạ Nhược Vũ đương nhiên không dám đeo, cô còn chưa kịp phản ứng lại với câu nói tùy ý của Mạc Thủ Nghiêm, vội vàng lùi qua một bên, dì Loan, thứ quý giá như vậy, cháu không thể nhận. Bích Loan, lại là con không đúng rồi, nói thế nào thì nhỏ Vũ cũng là nàng dâu của Du Hải, con chỉ lấy một cái vòng tay ra, ai không biết còn thường. Rằng nhà họ Mạc chúng ta trướng mắt con bé. Mạc Thủ Nghiêm nhíu mày, giọng điệu mang theo vẻ trách khứ. Dù Hải đã đưa con gái người ta về, trong lòng chẳng khác nào chấp nhận thân phận của con bé, thân làm trưởng bối, ngoại trừ vui mừng, đương nhiên còn muốn thiêu hoa trên gấm. Bà Châu Bích Loan ra vẻ khó xử, đây là. Mạc Thủ Nghiêm trực tiếp nói, đi lên lầu, lấy đồ trong két sắt của ba xuống. Ba, như vậy, như vậy không tốt lắm đâu, sắc mặt Châu Bích Loan cũng thay đổi có thể thấy được món đồ kia quan trọng với nhà họ mặc thế nào. Mạc Thủ Nghiêm nói có gì mà không tốt đó vốn là quà gặp mặt cho cháu dâu tương lai của nhà họ Mạc chúng ta. Từ đầu đến cuối, Mạc Du Hải đều không nói gì, chỉ là đứng đó khiến người ta không dám nhìn thẳng, ví như châu Bích Loan, nhưng mà nhưng... Chẳng lẽ con còn muốn để lại cho Du uyên hay sao? Mạc Thủ Nghiêm chừng mắt nếu Du uyên cưới, đương nhiên ba sẽ chuẩn bị đồ cưới cho nó. Nhưng đây là thứ thuộc về cháu dâu trưởng của nhà họ Mạc không thể ném đi cấp bậc lễ nghĩa được. Châu Bích Loan đúng là muốn để lại cho Mạc Duyên, nghĩ đến việc cho Hạ Nhược Vũ, bà đau lòng muốn chết. Bà, nếu không như vậy đi trước cứ để cho cô Hạ nhận cái vòng này, còn về thứ đầu kia chờ người nhà hai bên gặp mặt chúng ta lại lấy ra để cho Long trọng một chút. Hạ Nhược Vũ vốn không muốn... Nghe Mạc Thủ Nghiêm nói đó là cho cháu dâu trưởng thì càng không thể nhận vừa định trì hoàn thì nhìn bộ dạng đau lòng của châu Bích Loan kia, lời vừa đến đầu lưỡi lại thu về. Bắt đầu học dáng vẻ trầm mặc của Mạc Du Hải. Mạc Thủ Nghiêm thấy con dâu luôn dịu dàng ngoan ngoãn nhiều lần phản bác mình như vậy, tay nắm quải trượng dùng sức gõ hai lần xuống nền đá cẩm thạch vang lên tiếng bang bang. Còn muốn Mạc Thủ Nghiêm này thất tín với người ta à? Ba con không có ý đó, con đi lấy bây giờ đây." Châu Bích Loan cho dù có tiếc cỡ nào cũng không dám đối nghịch với Mạc Thủ Nghiêm. Bà nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ đang im lặng, môi mấp máy cuối cùng vẫn đi lên lầu lấy đồ. Mạc Thủ Nghiêm lại khôi phục gương mặt tươi cười với Hạ Nhược Vũ. "Nhỏ Vũ, để cháu chê cười rồi." "Không đâu, ông nội Mạc đừng làm quá, cháu chỉ là bạn của Mạc Du Hải, không thể nhận thứ đồ quý giá như vậy được." Lúc hạ nhược vũ nói mình là, bạn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không vui của người đàn ông đứng cạnh, nhưng cô làm như không thấy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mặc thủ nghiêm. Ngừng một chút còn có chút tiếc nuối nói, đây không phải lần đầu tiên cháu đến đây, lần trước ông nội mặc không có nhà, cháu cũng không chuẩn bị gì. Cô còn chưa nói xong, mạc du hải đã nói tiếp em quên rồi, đồ đã chuẩn bị sau cốp xe, người hầu đi lấy rồi. Cái gì? quà gì? sao cô không biết lúc đầu trong lòng cô còn đang trách cứ Mặc Du Hải không bảo gì để cô tay không đi tới. Bây giờ Mặc Du Hải nói đã chuẩn bị quà xong, chẳng lẽ anh đã thay cô mua trước rồi? Mặc Du Hải không nhìn cô, gật đầu với Tinh Giang đứng sau lưng. Tỉnh Giang vẫy tay, hai người hầu mang theo một đống đồ lớn đi tới. Không cần Mặc Du Hải nói. Mạc Thủ Nghiêm đã nói ra từng cái tên, vũ tiền long tỉnh rượu mau đài thịt vịt nước của lầu thúy hương. Mạc Thù Nghiêm vừa nói vừa gật đầu, hài lòng nói, được lắm, được lắm, nhỏ vũ quả là có lòng. Ha ha, hạ nhược vũ được khen có hơi trột giả, những vậy này đều không phải do cô chuẩn bị, với cả cô không ngờ ông cụ mạc lại chỉ thích những thứ bình dị thế này. Cô cũng không quên chừng mắt với người đàn ông không nói lời nào bên cạnh. Trong mắt anh lóe lên một vòng cười yếu ớt, nhìn ánh mắt của Hạ Nhược Vũ thì cũng tự giác có chút xấu hổ, mất tự nhiên rời mắt đi. Được rồi, đi vào thôi, nhỏ Du Nguyên nói là muốn đưa bạn trai tới, đi ra ngoài giờ này còn chưa về. Mạc Thủ Nghiêm là người sáng suốt, sao có thể không nhìn ra những đồ này đều do cháu trai của mình chuẩn bị. Chính vì vậy, ông cụ mới có thể khẳng định cháu của mình lần này là nghiêm túc. Điều này còn vui hơn việc ông kiếm lời được vài tỷ đô, dù sao chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, kết hôn sớm thì sẽ nhanh có chắc không chừng 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 4 đứa chắt. Đến lúc đó để xem mấy ông bạn già còn dám chết diễu ông cụ không có chắt để chơi cùng sau lưng không? Hạ nhược vũ không biết trong lòng mặc thủ nghiêm đã liên tưởng xa như vậy, nếu biết ông cụ nghĩ gì, nhất định đã sớm quay người bỏ chạy. Nó muốn đưa bạn trai về ạ. Hạ nhược vũ thấy mặc dù hải nhăn mặt liền hiểu ra, thì ra anh không biết vậy chẳng phải lời nhắc nhở uyển truyền vừa rồi của cô thành nước đổ đầu vịt rồi. Nhưng mà bây giờ ông cụ Mạc ở đây, cô cũng không thể nhắc lại, hy vọng lúc đó tình hình đừng bị làm loạn quá khó coi.